Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một món khá lớn Phả cần thời gian góp nhặt. Ông toán xem xong lá thư “thờ phào đặt tay lên vai Bắc và nói: “Cánh nhà của mẹ em bão không thổi sập thì chính mẹ em cũng nên giật sập rồi làm lại cái khác. Sân trước vườn sau còn khá rộng Tại sao không nhân dịp này nới ra mà ở Bác ngơ ngác ngồi lên, Mở to mắt nhìn chồng Ông Toán giúp tờ Kleenex đưa cho bác rồi bảo Ngày mai em ra phố gửi ngay về cho mẹ em vài trăm Rồi anh sẽ gom góp vài ngàn Bảo mẹ em san bằng căn nhà đó đi Xây lại cái mới Lợp ngói hoặc lợp tôn cho chắc ăn Bác cảm động lắm Chấp mắt ưu tư bảo chồng Em cảm ơn anh Nhưng mà hôm nọ anh bàn với em Là anh đang để dành tiền để mua nhà cơ mà Thôi em bàn thế này Gửi cho mẹ em mấy trăm thôi Mua danh lợp lại là được rồi Xây nhà mới thì tốn chết Biết bao nhiêu cho đủ Mình cũng phải lo cho mình nữa chứ Giá nhà đang rẻ Lãi suất lại thấp Ông Toán cãi Anh với em không mua nhà năm nay thì năm tới Không năm tới thì năm tới nữa Còn nhà của mẹ em thì không thể chân chơ được Sáu bảy người chui vào một diện tích chỉ bằng cái chiếu Ghê quá. Bác hai ba lần bác bỏ ý kiến xây nhà cho mẹ, vì không đành lòng thấy chồng hy sinh quá lớn. Nhưng ông Toán cứ dứt khoát, sẽ thực hiện kế hoạch đó, và bác đành im lặng, chẳng biết nói gì hơn. Bác đòi nghỉ học đi làm, ông Toán cũng nhất định không cho. 4 tháng sau, ông Toán nhận thêm một công việc thứ hai. Đó là việc buổi chiều làm công cho một hãng cleaning, uyên quét dọn các văn phòng sau giờ tan sở. Chủ nhân hãng này là một người bạn cũ, bằng lòng trả tiền mặt cho ông toán. Như thế, có nghĩa là từ nay, mỗi ngày ông sẽ vắng nhà khoảng 15 tiếng đồng hồ. Sáng dậy từ 6 giờ, uống cà phê, rồi xách túi ra đi vào nhà máy. 4 giờ chiều về tới nhà, ăn cơm với bác rồi nằm ngủ một chút, 5 rưỡi lại ra đi, lao vào các cao ốc đổ rác Hút bội lau cửa kính. Công việc giao khoán Nhưng có làm nhanh lắm thì cũng phải hơn 11 giờ đêm mới hoàn tất. Và khi leo lên giường thì đã quá nửa khuya. Bác nhìn chồng băn khoăn lắm. Nhưng cảm thế nào ông cũng chẳng nghe. Ông muốn đốt thời gian. Bởi 10 năm qua ông cho là đã bỏ phí. Và bởi tuổi ông cũng đã xế chiều. Chẳng còn bao lâu để cóp nhặt. hàng ngày... Ông đi làm thì bác đến trường Chiều ông về có cơm dọn sẵn Và lắm khi bác ngồi xuống cởi giày chơi ông Buổi tối Ông ra đi là quãng thời gian Đằng đẳng một mình mà bác thấy khổ sở nhất Coi bao nhiêu show tivi vẫn chưa đến giờ ông Toán tan sở Tuy vậy Bao giờ bác cũng dán ngồi đợi Dù lắm khi buồn ngủ díu mắt lại Bác muốn bất cứ lúc nào chồng đi làm về Cũng có nàng bên cạnh để chăm sóc Từ khi cày hai gióp lại thêm overtime cuối tuần, ông Toán già hẳn đi, không cách nào che giấu nổi, nét mệt mỏi trên khuôn mặt, mặn nhất là trong đôi mắt thiếu ngủ. Bác thì tất nhiên trắng ra trẻ trung và mặn mà hơn trước rất nhiều, tỷ lệ nghịch với ông Toán. Ông Toán cũng biết thế, nhưng ông không bận tâm lắm. Ông tìm được niềm vui sâu kín là giúp đỡ bên vợ, để làm vui lòng bác. Để bác thấy ở ông, một phong độ quân tử. Mỗi tháng mấy tấm chi phiếu, ông chỉ việc ký tên vào sau lưng rồi giao hết cho Bắc, nhờ nàng đem bỏ vào chương mục tiết kiệm. Dịch vụ ngân hàng Bắc không biết nhiều và cũng chẳng cần phải biết nhiều. Nàng chỉ cần nhớ thuộc lòng có vài chữ tiếng Anh là đủ để giao dịch rồi. Mỗi lần gửi tiền vào hoặc rút tiền ra, dù chỉ là vài chục bạc, Bắc đều thư trước với chồng và mở sổ trong Toán coi dù ông gạt đi vì quá bận. Nàng cũng để ý mua những món ăn tẩm bổ trong Toán, để bù đắp những vất vả thường nhật của ông, và cứ lâu lâu, nàng lại nhắc ông nên bỏ cái rót buổi tối, bởi chỉ cần làm overtime cho nhà máy là đã đủ tiêu rồi. Ông Toán dĩ nhiên không nghe, bởi ông đã hứa sẽ xây nhà cho gia đình Bắc, và ông muốn chỉ nội trong năm nay, ông có được vài ngàn gửi về Sơn Tây chẳng những thế, trong khi đi làm hùng hục để phục vụ bên vợ, ông lại còn cảm thấy có lỗi với bác bởi đáng lẽ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net